ở phần trước thì như ta đã biết đấy là lâm vân thì đang khống chế hai tên hải tặc để nhanh nhất có thể chạy về hoa hạ quốc còn lâm vũ tích thì cũng đã rời khỏi cái trường đại học mà mình đang theo học để đến cái điểm hẹn đối với lâm vân ok thì chúng ta hãy đến với trương là suy nghĩ của mọi người để biết thêm chi tiết cứ cách vài ngày em lại tới nơi này ngồi một lúc không ngờ hôm nay lại gặp chị ở đây thực sự là may mắn chị có biết lâm vân đã trở về phần giang rồi không tô tịnh như thấy hàn vũ tích không nói lời nào liền chủ động nói ra lâm vân đã trở lại thanh âm của hàn vũ tích run rẩy đột nhiên đứng lên nói đúng vậy anh ấy đã trở lại nhưng em chỉ nghe nói anh ấy trở lại mà thôi chứ chưa thấy mặt lần trước em nghe nhân viên trong công ty của em nói là lâm vân có mua một bộ quần áo của công ty nhân viên bán hàng còn lấy thừa của anh ấy tới chín mươi ngàn nguyên chỉ là em một b ự c không gặp được anh ấy hiện tại cũng đã sắp hai năm rồi t ô tịnh như biết lâm vân trở về phần giang lúc trước là nghe đường tử yên nói lại trong điện thoại nhưng khi nàng đi tới phần giang thì lại không gặp được hắn thậm chí nàng cũng tới cả sơn trang hoàn hồ để hỏi thăm vẫn không có bất kỳ tin tức gì của lâm vân chỉ biết một điều là địa vị của hắn lâm gia đã hoàn toàn thay đổi từ một thiếu gia hoàn khố mà ai trong dòng họ cũng coi thường thì nay đã trở thành nhân vật chạm tay vào là có thể bỏng đã sắp hai năm rồi hai năm hàn vũ tích lẩm bẩm rồi ngồi xuống lúc đó mình vẫn còn đang ở phần giang vì sao anh ấy không đến gặp mình chẳng lẽ anh ấy không muốn gặp lại mình sau không tuyệt đối sẽ không hàn vũ tích lập tức chối bỏ suy nghĩ này nàng đã từng nói qua là sẽ không hoài nghi lâm vân nữa lúc ấy hắn nhất định là có việc gấp muốn làm cho xong rồi mới trở về gặp mình nhưng về sau thì mình lại rời đi nhất định là như vậy ngay tới đây nàng liền hối hận vì quyết định ra đi lúc đó nếu biết vậy thì đã không đi rồi t ô tịnh như thấy hàn vũ tích cúi đầu trầm mặc không nói thì cũng không lên tiếng nhưng khi nhìn thấy trên mặt bàn chỉ có một đĩa cá xả ớt lập tức nhớ tới lúc trước mình và lâm vân ăn cơm ở chỗ này lâm vân đã gọi món đó chắc đây cũng là món ăn mà lâm vân đã gọi khi đi cùng với chị vũ tích nhưng ăn cơm cũng không thể chỉ gọi một món chị vũ tích nếu không thì chúng ta gọi thêm vài món rồi ăn cơm nha hàn vũ tích ngơ ngác nhìn t ô tịnh như giống như trước hồi phục lại tinh thần chị vũ tích sao chị chỉ gọi có một món tô t ị n h như thấy hàn vũ tích không chú ý tới mình đành phải hỏi lại hàn vũ tích nhìn thoáng qua tô t ị n h như suy nghĩ của nàng giống như có chút rời rạc thật lâu mới lên tiếng ngày đó là một ngày chị hạnh phúc nhất lúc chị và lâm vân tới đây dùng cơm lâm vân đã gọi cả một bàn thức ăn ngoại trừ đĩa cá tiêu xả ớt ra thì toàn lấy những món mà chị thích chỉ có món cá tiêu xả ớt này là anh ấy thích chính là chị còn đoạt món ăn của anh ấy hiện tại chị rất hối hận vì đã làm như vậy anh ấy đã gọi toàn những món chị ưa thích như vậy rồi mà anh ấy khẳng định là không thích ăn những món thanh đạm kia bữa ăn đó là chị mời nhưng anh ấy lại trả tiền nói tới đây hàn vũ tích không khống chế hết được tâm tình nằm xuống mặt bàn mà khóc tô tịnh như vội vàng an ủi lúc ăn cơm nam nhân trả tiền là chuyện bình thường chị cũng không cần phải lo nghĩ như vậy em không biết đâu anh ấy lúc đó không có tiền tiền anh ấy nghe kiếm được đều là nhặt đồ bỏ đi rồi đem bán em có biết để có được ba trăm nguyên thì phải nhặt bao nhiêu thứ không em không biết nhưng chị biết về sau chị dùng một tuần để đi nhặt chai lọ bỏ đi cũng chỉ bán được có một trăm nguyên mà thôi anh ấy có số tiền đó nhất định là phải ăn mặc tiết kiệm lắm mới dành d ụ n g được anh ấy là một người có ngạo khí mặc dù bạn anh ấy là người có tiền nhưng chị nghĩ anh ấy nhất định sẽ không hướng họ hỏi tiền đâu số tiền mà anh ấy tiết kiệm không cam lòng dùng tới lại vì chị mà dùng hết anh ấy mua một cái gối dựa cho chị mời chị một bữa cơm lại giúp chị mua cái dây vòng sau đó gộp lại cũng phải hơn tám trăm nguyên mà quần áo trên người anh ấy còn không tới một trăm nguyên còn có chỗ rách nát để có số tiền đó anh ấy phải nhặt đồ bỏ đi bao nhiêu lâu hôm đó anh ấy chắc là rất đói bụng nhưng chị lại đi đoạt đồ ăn của anh ấy đó cũng là ngày sinh nhật của chị do chị không nhận được quà của anh ấy mà trong lòng ủy khuất nhưng n g à y đêm đó anh ấy lại làm cho chị một món quà chỉ có duy nhất trên thế giới này lúc anh ấy lấy ra cái dây vòng là chị biết anh ấy nhớ rõ ngày sinh nhật của chị chị đã khóc đó là bởi vì món quà sinh nhật tốt nhất mà chị được nhận là lâm vân đưa cho chị hàn vũ tích nói tới đây liền v ú t ve tưởng niệm trên ngực nghĩ tới sắp được gặp lại lâm vân trong lòng nàng chỉ có vô tận sự ôn nhu tô tịnh như nhìn hàn vũ tích thỏa mãn vuốt ve cái vòng cổ trong lòng suy nghĩ lâm vân không có liên quan gì tới mình chỉ là cứu mạng mình một lần mà thôi mà mình có tình cảm với hắn là tương tư mà thành tình cảm hiện tại của mình là sùng bái hay là cảm kích hắn đây có lẽ do mình chưa được gặp một người nam nhân nào khác vĩ đại hơn hắn cho nên mới có suy nghĩ như vậy nhưng trên thế giới này còn có ai vĩ đại hơn hắn nữa s a o nếu lâm vân cũng đối đãi với mình như với hàn vũ tích thì chính mình sẽ như thế nào đây thầm thở dài một tiếng có nhiều thứ cho dù liên tưởng đến mấy cũng không trở thành hiện thực lúc mình cầm tưởng niệm trong tay cũng rất là yêu mến nhưng đáng tiếc nó không thuộc về mình nguyên lai、like, c h i ế c vòng độc nhất vô nhị này là do lâm vân tặng cho vợ của hắn thực sự là hâm mộ lần nữa thở dài t ô tịnh như nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái vòng cổ trên ngực hàn vũ tích rõ ràng là sững sờ chị trở về là để gặp lâm vân sau t ô tịnh như nhìn hàn vũ tích hỏi ừ chị sắp gặp lại anh ấy rồi hiện tại chị cảm thấy rất vui vẻ chị hàn vũ tích nói tới đây liền dừng lại bởi vì n à n g sợ mình ngày đêm thương nhớ cuối cùng lại không được nhìn thấy lâm vân tôi t ị n h như minh bạch tâm tư của hàn vũ tích tuy tâm tình có chút buồn bã nhưng vẫn lên tiếng an ủi lâm đại ca đã nói trở về gặp chị vậy thì anh ấy nhất định sẽ trở về anh ấy sẽ không lừa gạt chị đâu hơn nữa em cảm giác được là lâm đại ca cũng rất nóng lòng gặp lại chị, chị phải tin tưởng vào anh ấy và tin tưởng vào chính mình chị sợ hàn vũ tích nói được hai chữ đột nhiên cảm giác chuyện này có thể nói cho người khác nghe hay s a o chỉ cần nói cho lâm vân nghe là được tôi tình như biết là hàn vũ tích lo lắng cái gì muốn nói vài câu an ủi nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp dù sao thì hơn hai năm rồi nàng mới gặp lại hàn vũ tích mà chiếc vòng cổ kia vốn ở trong tay mình hiện tại lại đang nằm trên cổ hàn vũ tích nàng rất muốn lâm vân cũng làm cho mình một cái vòng cổ như vậy nhưng lâm vân tốn rất nhiều tâm tư để làm cái vòng cổ như vậy là để tặng cho vợ của hắn còn mình đâu có là gì của hắn hắn lý do gì để làm vòng tặng mình hàn vũ tích nhìn tô tịnh như một người thông minh như nàng thì sao không biết tô tịnh như đang suy nghĩ cái gì nàng còn biết cam giao cũng có tình ý với lâm vân đột nhiên hàn vũ tích có cảm giác rất hạnh phúc bởi vì trong lòng lâm vân chỉ có nàng mà thôi tô tịnh như cũng như là một cô gái tâm tư tinh tế nhìn biểu lộ hạnh phúc của hàn vũ tích là hiểu ánh mắt có chút ảm đạm đem chủ đề chuyển rời đi nơi khác hỏi chị vũ tích nếu không gọi thêm vài món rồi chúng ta uống chút rượu nha hàn vũ tích ngẩng đầu nhìn t ô t ị n h n h ư thôi chị ăn một món là đủ rồi nếu em muốn ăn thì cứ gọi đi về phần uống rượu lâm vân không có ở đây chị không muốn uống nghe hàn vũ tích nói vậy tô tịnh như cũng rất là bất đắc dĩ đành phải gọi hai suất cơm thức ăn thì vẫn là đĩa cá tiêu xả ớt vì không chịu được cay cho nên hai người vừa ăn vừa toát mồ hôi và nước mắt vòng quanh khó trách là lâm vân chỉ thích ăn cay bởi vì ăn cay xong thì dư vị của họ vẫn còn hàn vũ tích buông bát xuống nhìn tô tịnh nhu ăn vất vả như vậy cũng biết cô gái này không ăn được cay gộp số lần ăn ớt trước kia của em lại cũng không bằng ăn bữa hôm nay thật là cay chết người tô tịnh như uống vài ngụm nước vỗ ngực nói chị phải đi đây tịnh như tạm biệt em hàn vũ tích ăn xong định chào từ biệt tô tịnh như đưa hàn vũ tích về trung cư bởi vì hàn vũ tích không có mời tô tịnh như vào nhà cho nên mặc dù nàng rất muốn xem chỗ ở của hàn vũ tích nhưng cũng đành thôi hàn vũ tích cũng có ý định mời tô tịnh như vào nhưng hôm nay do nàng mới chuyển về ngay cả một chén nước đều không có thì sao có thể mời khách mà nàng cũng không muốn mời tô tịnh như tới để quấy rối c á i cuộc sống vốn đã yên tĩnh hiện tại của nàng hai năm không dùng đến điện thoại điện thoại của nàng đã sớm không biết vứt đi đâu rồi nàng đã quên đi người của hàn ra kể cả cô em gái hàn vũ đình vũ đình lấy đi giấy ly hôn của nàng đến hiện tại nàng vẫn không cách nào tha thứ còn người trong nhà thì coi nàng như một thứ hàng hóa có ai quan tâm đến suy nghĩ của nàng đâu cho nên nàng càng chán ghét bọn họ nàng muốn dành mấy ngày còn lại để một mình chờ đợi lâm vân không muốn ai tới quấy dày kể cả tô tịnh như trong đó tô tịnh như đi rồi hàn vũ tích tiến vào căn phòng của mỹ na chuẩn bị là phủi hết bụi bặm mốc meo trên chăn m ề n nhưng lại phát hiện chăn m ề n rất sạch sẽ điều này chứng tỏ là mỹ na thường xuyên trở về phơi phóng chăn m ề n chỉ là không biết nàng đang ở đâu đi bộ lâu như vậy hàn vũ tích cảm thấy có chút mệt mỏi thằng muốn nghỉ ngơi sớm rồi ngày mai tới bệnh viện thanh an xem một chút đề phòng lâm vân tới đó trước mà mình lại không gặp được dù cái chăn mỏng thì phát hiện có một bức thu rơi xuống đất hàn vũ tích nhặt lên là nét chữ của mỹ na chị vũ tích em và lâm đại ca đều rất khỏe lâm đại ca mở một công ty lớn ở yến kinh chính là tập đoàn vân môn lâm đại ca nói với em rằng công ty này cũng là của chị em thực sự cảm thấy vui thay cho chị chị vô tích thật là biết nhìn người à chị không biết đâu lúc trước khi gặp lâm đại ca ở yến kinh anh ấy đẹp trai lắm em biết chị không phải là vì lâm đẹp lâm đại ca đẹp trai mà yêu anh ấy nhưng em vẫn muốn nói cho chị là chị rất biết nhìn người hì hì hai năm trước khi mà chị rời đi không lâu thì lâm đại ca cũng đã tới đây anh ấy biết chuyện của chị xong thì rất thương tâm và cũng rất phẫn nộ anh ấy bảo em tới tập đoàn vân môn làm việc còn anh ấy thì tới hản gia giúp chị báo thù em mơ hồ nghe được vài tin tức cũng không biết là đúng là sai nghe nói lâm đại ca đã đánh gãy chân của người hàn gia mà vì chị nên lâm đại ca mới buông tha cho cha của chị còn có chính là lâm đại ca cũng tới tần gia ở yến kinh rồi đánh gãy chân của tần thăng lúc lâm đại ca nghe em kể lại chuyện của chị anh ấy thực rất đau lòng em còn lần đầu tiên trông thấy lâm đại ca rơi lệ khiến em không đành lòng nhìn đồ đạc trong phòng chị có lẽ do lâm đại ca cầm đi hết rồi chỉ là không biết anh ấy lấy đâu ra chìa khóa để mà vào sau khi lâm đại ca rời đi em còn gặp lại anh ấy ở yến kinh rồi từ đó thì không nhìn thấy anh ấy nữa anh ấy đã vắng mặt ở công ty gần hai năm nghe em gái lâm hinh của anh ấy nói là do anh ấy đi tìm chị chỉ là không biết anh ấy tìm chị ở đâu về sau có một lần lâm hinh nói là lâm vân đi tìm một người rất lợi hại để trả thù nghe nói bản lĩnh người kia rất lớn còn là trưởng môn của một môn phái truyền thừa nào đó em cũng không hiểu cho lắm chỉ truyền đạt lại lời lâm hinh nói mà thôi lâm hinh lo lắng là lâm vân đi tìm môn phái này nhưng em nghĩ nếu lâm đại ca không tìm thấy chị thì anh ấy sẽ trở về nên chị không cần lo lắng em thường vẫn trở về nhà cũ để xem chị đã quay lại chưa nếu nhìn thấy bức thư này thì nhớ gọi điện thoại cho em nha còn nữa chị đừng có bỏ đi lần nữa bằng không lâm đại ca trở về tìm không thấy chị thì anh ấy lại thương tâm công ty của lâm đại ca hiện tại đã rất phát triển chị đã biết nội y vân tẩm biên đó là do lâm đại ca làm chưa hiện tại dưỡng nhân hoàn dưỡng sinh hoàn đều là sản phẩm của lâm đại ca cũng là sản phẩm chủ yếu của tập đoàn vân môn em bây giờ là một quản lý phòng tài vụ của tập đoàn vân môn rất mong chị sớm quay về rồi tới công ty làm với em hỉ t i nay về sau chị chính là một tiểu phú bà rồi chị về sớm nha chúng em đều rất nhớ chị mỹ na a n vũ tích buông bức thư xuống mà hai mắt sớm đã đẫm lệ lâm vân em biết là anh có thể làm mọi chuyện nhưng chỉ mong anh ngàn vạn lần đừng có đi báo thù anh em chỉ muốn anh trở về bên em là được em cũng không cần làm tiểu phú bà gì hết chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi có trách lần trước lâm vân không đi tìm mình nguyên lai lúc lâm vân trở lại thì mình đã đi thật là hối hận nếu lúc đó mình không đi vội vã thì đã có thể gặp lại lâm vân rồi nhưng không biết lâm vân gặp môn phái kia có nguy hiểm gì không vì s a o hơn một năm rồi còn chưa trở về tịnh như nói lâm vân đã trở lại một lần hẳn là lúc hắn trở lại tìm mình hàn vũ tích đột nhiên dùng mình một cái trong lòng có một dự cảm không tốt lâm vân đi tìm môn phái kia báo thù mà lâu như vậy không về nếu anh ấy báo thù xong thì ít nhất cũng phải quay lại nói với lâm hinh một tiếng mới đúng chả lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì hàn vũ tích càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi không dám nghĩ tiếp nữa nàng biết rõ chỉ cần lâm vân còn sống mà anh ấy quan tâm tới ăn gái của anh ấy như vậy muốn làm xong việc rồi đi tìm mình nhất định là phải muốn về chào hỏi với em gái một câu nhưng sự thật là lâm vân rời đi không có tin tức lâm vân có xảy ra chuyện gì hay không nếu như lâm vân xảy ra chuyện cũng đã hai năm rồi mình sống nhân thế giới này còn ý nghĩa gì nữa mình đau khổ chờ đợi vài năm chẳng lẽ lại có kết quả như vậy sao hàn vũ tích thực sự không khống chế nổi suy nghĩ miên man thỉnh thoảng lại á n ủi bản thân là lâm vân không xảy ra chuyện gì mình phải tin tưởng anh ấy v à ngày nữa là mình có thể gặp lại lâm vân rồi ngày đó anh ấy chắc chắn sẽ trở lại anh ấy không thất hứa đâu sẽ không đâu thế nhưng nếu lâm vân không trở về thì sao hàn vũ tích không muốn nghĩ tới điều này nữa nàng t h à rằng chờ đợi trong lo lắng còn hơn nghĩ tiếp trong thời khắc này nàng chỉ muốn thời gian trôi chậm đi để mình có thêm thời gian chờ đợi đừng để cho ngày đó đến mà lại không nhìn thấy bóng dáng lâm vân đâu cả mà dưỡng nhân hoàn mà các bạn suốt ngày thảo luận không ngờ lại do lâm vân làm mình cũng phải nghĩ tới điều này sớm hơn mới đúng một thứ oanh động giống như nội y vân t ẩ m miên như thế thì ngoại trừ lâm vân ra còn ai có thể làm ra được mấy ngày kế tiếp ngày nào hàn vũ tích cũng đi tới bệnh viện thanh an rồi ngơ ngác nhìn lên bệnh viện nàng sợ vạn nhất lâm vân trở về lại không thấy mình đâu mình ở chỗ này chờ anh ấy nếu anh ấy trở lại khẳng định sẽ thấy mình anh ấy tuyệt đối không lừa gạt mình anh ấy đã nói ngày hai mươi mốt sẽ trở về thì sẽ không kéo dài tới ngày hai mươi hai trước đây vì mình không tin anh ấy mà hiểu lầm rất nhiều hàn vũ tích đã âm thầm thề trong lòng là từ dài về sau vô luận lâm vân nói cái gì nàng cũng tin nghĩ tới lần trước đưa lâm vân trở về từ bệnh viện này tuy đã trôi qua ba năm nhưng lại giống như mới ngày hôm qua thôi hôm đó bác gái chăm sóc lâm vân đã nghi ngờ lâm vân khỏi bệnh vậy mà mình lại không tin tưởng bà ấy khi biết chuyện thì cũng đã muộn hiện tại lâm vân đang cực kỳ sốt ruột mặc dù tên dâu quay nón kia rất biết điều khiển tàu để tránh những đội tuần tra nhưng chỉ được một ngày lại gặp phải tàu tuần tra của đài loan ở gần đảo pèng chặn lại làm sao bây giờ tên dâu quay nón hỏi lâm vân trốn tránh một con thuyền thì không sao nhưng nếu gây sự với tàu tuần tra thì sẽ kéo tới một đống tàu tuần tra khác không cần lo lắng cứ tiếp tục tăng tốc lao về phía trước lâm vân lạnh lùng nói hắn không quan tâm tuyền hải tặc này có bị bắt hay không hắn chỉ quan tâm là có thể kịp trở về gặp hàn bú tích hay không mà thôi đáng tiếc một chiếc điện thoại của mình thì đã hết pin nếu không thì đã gọi về báo bình an quả nhiên tàu tuần tra ra hiệu cho tàu hải tặc dừng lại để kiểm tra nhưng một lúc sau tàu tuần tra thấy con tàu kia không có ý dừng lại mà còn tăng tốc liền lập tức đuổi theo tôi đề nghị lái thuyền cập bờ vào vịnh n g ê u đấu chỗ đó cũng tương đối gần đây tên dâu quay nón thấy vẻ mặt lo lắng của lâm vân mà lại có thuyền phòng hộ đằng sau trong lòng hắn cũng rất sốt ruột bởi vì nếu bị bắt lâm vân có thể vỗ đít rời đi còn mình thì làm sao thoát được hiện tại lựa chọn duy nhất là mau chóng lên bờ cho tên sát thần này vào đất liền đi mình còn có thể tiếp tục chạy trốn nếu có biến tàu nào gần đây thì đi nhanh lên đừng nói phí lời lâm vân nhìn chằm chằm vào một bến tàu đã mơ hồ trông thấy trong lòng lo lắng vạn phần lúc bến tàu còn cách hơn một km lâm vân đột nhiên nám ra một cái bàn đạp vào trong nước rồi nhảy lên cái bàn đạp gỗ đó phóng về bến tàu hai tên hải tặc rụi rụi c o n mắt còn tưởng là mình nhìn lầm một lúc sau mới nhớ tới là mình phải điều khiển tàu để chạy trốn mỗi ngày thì hàn vũ tích đều tới bệnh viện thanh an từ sáng sớm liên tục trong một tuần nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng lâm vân vì vậy chỉ có thể tự an ủi bản thân có lẽ ngày mai lâm vân sẽ trở lại nhưng hôm nay đã là hai mươi một tháng chín thời gian ước định giữa nàng và lâm vân trời còn chưa sáng thì vũ tích đã tới bệnh viện thánh an rồi nhưng một mực chờ đợi cho tới tận trưa cũng không thấy lâm vân đâu cả Hàn vũ tích càng đợi càng sợ hãi nàng thực sự sợ hãi là lâm vân không đến thậm chí trong lòng còn có một thanh âm khác đang gọi đ ồ ngốc hắn sẽ không đến n ơ i đâu người có đợi cũng bằng thừa đừng ngu ngốc nữa gần hai năm rồi hắn đã trở về lần nào chưa không hàn vũ tích kêu lên một tiếng những người chung quanh thấy vậy đều tách xa nàng ra nơi này là bệnh viện tâm thần một nữ nhân suốt ngày cứ đến đây nhìn đông ngó tây thậm chí có vài người suy đoán cô ta có phải là bệnh nhân trong bệnh viện v ợ mới trốn ra hay không người qua lại bệnh viện t h à n h an vốn đã rất ít trong bệnh viện lại không ngừng vang lên những tiếng gào khóc và tiếng cười rú khiến hàn vũ tích sợ hãi và bối rối <cười> nàng sợ sợ là lâm vân không quay trở về gặp nàng thậm chí là mình vĩnh viễn không còn gặp lại được hắn trời dần dần tối mặt trời đã bắt đầu lặn ở phương trời xa xôi hàn vũ tích nắm chặt quần áo của mình hiện tại nàng chẳng những sợ mà còn cực kỳ hoảng loạn hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ hàn vũ tích không ngừng tìm một chỗ cao đứng để đón ánh mặt trời nhưng mặt trời vẫn cứ chậm rãi lặn xuống nội tâm của hàn vũ tích cũng giống như mặt trời này vậy chậm rãi trầm xuống thậm chí nàng cảm giác lâm vân vĩnh viễn sẽ không trở về dòng nói trong lòng không ngừng trách móc nàng không sớm chết đi để được gặp hắn khiến cho hắn càng đi càng xa hàn vũ tích nhìn s ắ c trời dần tối mà trái tim cũng nhủ phủ một màu đen khi nàng đi lên từ tầng hai tới tầng sáu cũng không thấy một chút ánh nắng mặt trời nào nàng vẫn tự nhủ với bản thân bây giờ vẫn là ngày hai mươi mốt chờ một chút có lẽ lâm vân sắp tới rồi cứ một chút rồi lại một chút trôi qua hàn vũ tích đã leo lên tới tầng cao nhất nhưng cửa sổ chung quanh đã chặn mất tầm mắt của nàng buổi tối của bệnh viện t h á n h an là rất yên tĩnh yên tĩnh khiến cho lòng người phải h o à n g hốt hiện tại hàn vũ tích đã rất h o à n g hốt rồi nhưng nàng h o à n g hốt là vì lâm vân sao còn chưa tới thậm chí nàng đã trèo lên lối thoát hiểm để đi lên tầng thượng của bệnh viện thánh an đi lên đây mới không có gì ngăn trở tầm mắt của nàng nàng đã nhìn rõ những ngọn đèn sáng từ các ngôi nhà xung quanh nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào thì vẫn không thấy bóng dáng lâm vân đâu cả lâm vân hàn vũ tích đứng trên sân thượng mà thì thào những loạn tóc của nàng bị gió thu thổi bay bám vào mặt cả người lung lay như muốn ngã giữa bông đềm cô đơn tịch mịch như vậy cả người nàng như muốn theo gió mà đi l â m v â n không tới mình thật ngốc còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì nếu mình đi theo anh ấy thì có lẽ đã tìm được rồi hàn vũ tích thực sự nhịn không được sự d à y vò của cô đơn nàng chịu không được cái loại chờ đợi đến cháy lòng này nàng đi tới gần lan can của sân thượng nhìn ra xa xa nhưng ánh đàn phồn hoa của thành phố không làm cho nàng lưu luyến những thứ này không phải là của nàng nàng chỉ muốn lâm vân mà thôi tự cười diễu trong lòng tự nhủ còn không bằng ở nơi này nhảy xuống có lẽ sẽ tìm được lâm vân lâm vân lúc này dùng tốc độ nhanh chóng mà phóng lên bến tàu một ít công nhân đang dỡ hàng trên bến tàu nhìn thấy một bóng người từ xa lao tới đảo mắt đã tới trước mặt bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì cái bóng đã biến mất vô tung đám công nhân đều dụi mắt còn tưởng là mình gặp phải ảo cành lâm vân đã thi trưởng tinh lực tới cực hạn rất nhanh đã đi tới đường quốc lộ lập tức ngăn một chiếc taxi lại hắn không muốn ngồi xe mà muốn hỏi một chút về giờ máy bay muốn chết à lái xe trông thấy lâm vân đột ngột chặn xe mình lại khiến hắn suýt đâm vào không khỏi dừng lại mở miệng quát to lâm vân cũng lời giải thích mà chỉ mở cửa xe xách cổ áo lôi tên lái xe ra ngoài lạnh lùng hỏi đêm n à y có máy bay về phần giang không hôm nay là ngày bao nhiêu mấy giờ rồi trong ba giây mà không trả lời được thì chết đi hỏi xong lâm vân nhìn c h ầ m c h ầ m vào tên lái xe tên lái xe này thấy lâm vân rõ ràng có thể xách cả một người nặng gần trăm cân lên nhẹ như không giống như sách một con gà đâu dám do dự trả lời ngay không có máy bay tới đó đâu hôm nay là ngày hai m ố t hiện tại là sáu giờ chiều lái xe còn chưa dứt lời thì phát hiện mình đã bị ném vào chỗ lái mà người khi nãy thì đã biến mất vô tung ảnh vội vàng nhìn quanh bốn phía quả nhiên không thấy bóng một người nào nếu không phải tổng đài đang không ngừng gọi y thì y còn tưởng rằng mình gặp phải một sự kiện linh dị xoa xoa lồng ngực tay lái xe mới biết không phải là ảo giác Thực sự có nghe ư ờ i vừa của tóm m lồng ngực n ì tay lái x sợ hãi thấy ớ i vội mức vàng k ở i rồi động xe c h hôm nay đã là ngày hai mươi một l â m v â n cực kỳ sốt ruột hiện tại không có máy bay mà đi xe thì sao có thể nhanh bằng tốc độ chạy của hắn lần nữa vận chuyển tinh lực tới cực hạn cả người hắn như một cơn gió biến mất trên quốc lộ một đường chạy như điên thẳng hướng về thành phố phần giang mặc dù tu vi của hắn chưa tới một sao trung kỳ nhưng đã là một sao sơ kỳ đỉnh phong cho nên tốc độ còn nhanh hơn khi chạy trong amazon không ít tuy nhiên cứ liều mạng chạy như vậy thì cho dù là một sao tinh lực vẫn bị nhanh chóng tiêu hao nhưng lâm vân mặc kệ điều này bốn giờ sau hắn đã rời khỏi khu vực a n huy mắt thấy tinh lực đã sắp hết và mồ hôi chảy đã ướt sũng cả quần áo lâm vân không hề do dự lấy ra một viên linh thạch nắm trong tay rồi hấp thu linh khí tốc độ lần nữa để thăng giống như một đạo tàn ảnh biến mất trên đường quốc lộ mà cùng ngày đó các camera giám sát giao thông cũng chỉ có thể quay được vài cái đạo bóng lờ mờ hơn một tiếng sau lúc linh thạch biến thành hạt bụi thì lâm vân đã chạy tới phần giang tới phần giang hắn lại không rút do dự chạy về hướng bệnh viện thánh an hắn không biết hàn vũ tích có chờ mình ở đó hay không nếu như nàng không có ở đó thì hắn sẽ lập tức đi tìm mỹ na lâm vân tin tưởng nếu vũ tích yêu mình nàng nhất định sẽ tới mà lúc hàn vũ tích đang chuẩn bị nhảy xuống thì đột nhiên cảm giác tưởng niệm của mình có chút nóng lên nàng dừng ngay động tác nhảy xuống mà sờ và nực tưởng niệm đang đeo ở trên ngực lâm vân anh biết là em sắp đi theo anh rồi sao hàn vũ tích run rẩy cầm tưởng niệm thậm chí nàng còn cảm nhận được nhiệt độ nó đang dần tăng lên nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đây là ảo giác của mình là lâm vân s a o hay là do mình nghĩ quá nhiều về anh ấy và nhất khi mình nhảy xuống lâm vân lại xuất hiện thì sao hôm nay là ngày h a m i mốt mà còn chưa tới mười hai giờ đêm có lẽ vài phút sau là lâm vân sẽ tới mình không cam lòng mình còn chưa làm tròn bổn phận của người vợ cho anh ấy mình muốn chờ anh ấy có lẽ chỉ một phút thôi đúng một phút thôi anh ấy sẽ tới h à n vũ tích cũng biết là mình đang tự lừa dối bản thân nước mắt không ngừng rơi xuống tưởng niệm ngay lập tức bị tưởng niệm hấp thu rồi ngày càng nóng lên từng phút trôi qua cho đến đúng mười hai giờ đêm vẫn không thấy dấu hiệu gì của lâm vân cả lâm vân còn ở một chỗ rất xa bệnh viện thanh an nhưng cũng đã cảm giác được sự tồn tại của tưởng niệm trong lòng hắn rất lo lắng đã muộn như vậy rồi mà vũ tích vẫn còn đợi mình nàng thật ngốc hắn vận chuyển toàn bộ tinh lực còn lại cả người phóng đi như muốn bay lên vừa đi tới gần bệnh viện thánh an thì đã nhìn thấy hàn vũ tích đứng trên lan can ở sân thượng còn chưa kịp gọi một tiếng thì đã thấy hàn vũ tích nhảy xuống như một động tác nhảy cầu tiêu chuẩn lâm vân bị dọa cho tới hồn phi phách tán vận dụng hết tất cả tiềm lực của bản thân bùng nổ mà lao tới nhưng hắn biết đã không còn kịp nữa rồi bỗng nhiên có một cỗ tinh lực cực nóng nóng rực xông vào đan điền của lâm vân khiến tốc độ của lâm vân tăng lên gấp bội so với bình thường mà nó còn đang không ngừng tăng lên Ở thời điểm mấu chốt lâm vân rõ ràng đã tấn cấp lên một sao trung kỳ vừa lúc tiếp được hàn vũ tích trước khi nàng rơi xuống đất chỉ vài mét mà thôi thật là nguy hiểm quá lâm vân ôm được hàn vũ tích trong lòng thở phào một cái nhưng cũng không nhịn được mà phun ra một n g ụ máu m tươi máu tươi liền dính đầy trước ngực hàn vũ tích rốt cuộc hắn cũng không chiên, kiên trì được tê liệt mà ngã xuống mình chết rồi s a o hàn vũ tích lẩm bẩm nhưng đảo mắt thì đã thấy lâm vân nằm bên cạnh mình toàn thân ướt đẫm sắc mặt vàng b ạ c h như nghệ h ồ n mê bất tỉnh hàn vũ tích lập tức ôm lâm vân vào trong ngực lâm vân anh làm sao vậy anh tỉnh lại đi chúng ta đều đã chết rồi s a o bỗng hàn vũ tích nhớ lại là lúc mình nhảy xuống thì lâm vân vừa tới tiếp được mình nhất định là do lực rơi của mình quá lớn khiến cho lâm vân bị thương lâm vân anh không sao chứ đừng có làm em sợ làm sao bây giờ đây em thật là ngu ngốc vì sao lại không đợi anh tới em hàn vũ tích hiện tại đã lục thần vô chủ chính mình ngày nhớ đêm mong khi lâm vân tới thì rõ ràng mình lại khiến anh ấy bị thương nàng thực sự là hối hận n g u như lợn vậy anh không sao em không cần lo lắng lâm vân đã tấn cấp tới một sao trung kỳ vừa nãy bộc phát ra toàn bộ tinh lực trong người cũng may là tiếp được hàn vũ tích nếu không thì hắn sẽ hối hận muốn chết hàn vũ tích nhìn khóa miệng của lâm vân còn dính máu tươi liền lấy tay xoa đi cũng không nhịn được mà nước mắt rơi đầy lên mặt lâm vân lâm vân muốn vươn tay giúp hàn vũ tích lau nước mắt nhưng một chút khí lực cũng không có hàn vũ tích cầm lấy tay của lâm vân rồi áp lên mặt mình nhẹ giọng nói chúng ta về nhà thôi tuy nói đã tới giới hạn của một sao sơ kỳ nhưng lâm vân đột nhiên bộc phát tiềm lực toàn thân mới tiến được vào một sao trung kỳ khiến thân thể bị nội thương không nhẹ thấy hàn vũ tích đã không có việc gì tâm t ỉ n h hắn mới buông lỏng sờ lên khuôn mặt đầy sẹo của hàn vũ tích đau lòng vì vết sẹo rốt cuộc hắn không duy trì được mà đã ngủ thiếp đi hàn vũ tích ôm lấy lâm vân vào trong ngực trong lòng vui sướng không cách nào diễn tả bằng lời ánh mắt nhìn về phía lâm vân như muốn hỏa tan vào đó lâm vân đã lâu rồi cũng không được ngủ yên hiện tại nằm trong lồng ngực hàn vũ tích hắn mới có thể ngủ ngon được chỉ là bởi vì thời gian dài không ngủ đủ và lo lắng cho nên thần sắc có vẻ tiều tụy hàn vũ tích n h ẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của lâm vân không biết là chỗ mình tát anh ấy còn đau hay không đến hiện tại nàng vẫn không tin được là lâm vân đang nằm trong ngực mình bóng đêm được ánh trăng chiếu sáng lại càng thêm mung lung hàn vũ tích cẩn thận ôm lâm vân thậm chí nàng có một loại ảo giác mình đang ôm anh ấy sau là thật hay là ảo đây nhà nhàn g cõng lâm vân lên tựa hồ sợ làm hắn tỉnh động tác rất chậm rãi nhu hòa một ngày không quan cơm cho nên hàn vũ tích cũng phải lung lay v i ệ n lâm vân lên taxi rồi từng bước một cẩn thận đưa hắn vào nhà một giấc ngủ này của lâm vân rất dài hắn đã m ơ rất nhiều giấc mơ mà toàn những giấc mơ khiến hắn không muốn tỉnh lại bởi vì hắn mơ thấy mình đang nằm trong ngực hàn vũ tích trong nội tâm cả kinh lập tức tỉnh dậy vũ tích mở to mắt thì lâm vân phát hiện mình đã thay một bộ đồ sạch sẽ còn đang được một thân thể mềm mại đầy hương thơm ôm ấp lâm vân vừa tỉnh dậy thì hàn vũ tích cũng bị đánh thức nàng nhìn lâm vân trong ngực nói anh đã khỏe hơn chưa vũ tích hôm qua lâm vân thấy mình thật đúng là nằm trong ngực hàn vũ tích trong lòng nói không biết là mình có làm gì vũ tích hay không là vũ tích giúp mình tắm rửa sao như thế chẳng phải là đã sờ mó không có việc gì từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở bên nhau không bao giờ chia lìa hàn vũ tích yêu thương vuốt ve khuôn mặt của lâm vân chỗ này của anh còn đau không giọng nói và ánh mắt mang đầy vẻ nhu tình ngày hôm qua nàng giúp lâm vân tắm rửa thay quần áo rõ ràng là không cảm thấy ngượng ngùng gì nàng cảm thấy những việc này mình nên làm không đau cảm ơn em vũ tích chính là anh lâm vân xấu hổ phát hiện là mình đang gối đầu lên ngực của hàn vũ tích nên định di chuyển cái mặt tránh ra một chút đừng cử động anh còn chưa khỏe hàn vũ tích thấy lâm vân muốn tránh ra lại ôm chặt hắn vào nhẹ nhàng nói lâm vân bị mùi hương mềm mại của s ử nữ sộc vào mũi huống hồ người ôm mình lại là vũ tích người mà mình ngày nhớ đêm thương cho dù lâm vân là người có ý chí kiên định như sắt thép thì cũng không cách nào ngăn được dục vọng của đàn ông hàn vũ tích cũng cảm nhận được sự biến hóa của lâm vân khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên vội nói đừng có cử động đ ứ a ngốc em nói rồi em muốn làm vợ của anh anh còn chưa khỏe đợi khi nào bình phục lại chỉ cần anh không chê em xấu thì chúng ta thanh âm của hàn vũ tích càng lúc càng nhỏ cuối cùng ngay cả nàng cũng không nghe rõ cũng may là t í n h lực của lâm vân cực tốt nghe vậy trong lòng rất ấm áp cứ thế mà ôm hàn vũ tích lần nữa ngủ thật say khi lâm vân tỉnh lại thì không phát hiện hàn vũ tích ở bên cạnh hắn vội vàng ngủ ngồi dậy mới phát hiện là mình mới chỉ ngủ được có mười mấy tiếng rõ ràng đã khôi phục gần đủ tu vi từ vận chuyển tinh lực trong người thì không hề có trở ngại mà vết thương do thương g i á c bỏ một trưởng phía sau lưng vẫn luôn có cảm giác đau đớn và bỏng rát này cũng đã không còn quả nhiên là một sao trung kỳ chắc là do trong quá trình chạy đã tiêu hao hết linh lực lại sử dụng một viên linh thạch khiến thực lực bộc phát ra chuyện này rốt cuộc là phúc hòe họa đây nhưng mong rằng chuyện này cũng chỉ nên diễn ra một lần là quá đủ rồi lại nhớ tới hàn vũ tích đang muốn sướng giường để tìm hàn vũ tích thì nàng đã đẩy cửa bước vào vâng anh đã khỏe hơn chưa hàn vũ tích không muốn tiếp tục gọi thẳng cái tên lâm vân nhưng lại không biết gọi như thế nào cho thân mật lâm vân nhìn hàn vũ tích nàng mặc một bộ quần áo màu hồng phấn và một cái quần dài màu xanh nhạt tóc dài tới vai khiến lâm vân ngạc nhiên phát hiện hàn vũ tích lần đầu tiên kẻ lông mày người con gái làm đẹp là vì người mình yêu có phải đúng ở trong trường hợp này hay không đây cho dù khuôn mặt có x ẹ o cũng không cách nào ngăn được vẻ tú lệ của hàn vũ tích vì nhìn sững sờ mà hắn quên mất câu hỏi của nàng hàn vũ tích thấy lâm vân ngây người nhìn mình c h ầ m c h ầ m thì trong lòng buồn bã đi tới trước mặt của lâm vân nói có phải anh thấy em rất xấu hay không lâm vân hồi phục tinh thần lại nắm tay hàn vũ tích không trả lời vấn đề của nàng chỉ nói từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn không chia lìa hàn vũ tích nghe vậy mới biết lâm vân không hề quan tâm tới tướng mạo của mình thay đổi thế nào liền cảm động lao vào lòng của lâm vân ôm chặt l y hắn một câu cũng không muốn nói động tác này đã thay cho câu trả lời nàng cũng không muốn rời khỏi hắn hương vị trên người lâm vân khiến rơi n à n g rất si mê từng hồi ức bên cạnh lâm vân dần ùa về hợp lại làm một nàng đã suy nghĩ vô số lần rốt cuộc lại có thể nằm trong ngực hắn thậm chí còn lần đầu tiên ngủ cùng với hắn hiện tại nhớ tới mới cảm thấy là có chút xấu hổ không biết từ khi nào thì mình đã không còn ngượng ngùng để làm những việc như vậy anh không để ý tới dung mạo của em huống chi anh còn có cách chữa trị khuôn mặt của em trở về nguyên vẹn chẳng lẽ em quên lần trước anh đã giúp em chữa trị s a o vũ tích em phải tin tưởng anh trước lâm vân nói xong nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hàn vũ tích trong lòng đang suy nghĩ cách để xóa bỏ những vết sẹo trên mặt nàng kể t h ự c hiện tại lâm vân đã hoàn toàn có thể xóa bỏ những vết sẹo này không chỉ nói hắn đã là một sao trung kỳ cho dù là lúc mới chỉ có tinh hồn thì hắn vẫn làm được nếu như giúp nàng trị liệu xong còn ăn thêm vài viên dưỡng nhan hoàn thì càng thêm hoàn mỹ còn có chú nhan hoàn trong truyền thuyết nhưng mà hắn chưa từng thấy qua phải em tin tưởng anh hàn vũ tích tựa vào ngực của lâm vân không muốn động đậy sáng sớm là lúc tinh lực của lâm vân tràn đầy mà hàn vũ tích lại nhào vào trong ngực của hắn cảm nhận được hai cái khối mềm mại trước ngực h ắ n ở, ở trước ngực nàng ở đâu hắn còn nhịn được đang muốn bế hàn vũ tích lên giường thì đột nhiên hàn vũ tích ngồi dậy kêu lên một tiếng không tốt rồi chạy vọt ra ngoài đảo mắt thì lâm vân đã ngửi thấy một mùi cháy khét lẹt phát ra từ phòng bếp hắn sờ cái mũi mà cười trong lòng tự nhủ đây gọi là gia đình sau lâm vân rửa mặt đi ra thì hàn vũ tích đã nấu xong ba món ăn một bát canh tất cả món ăn đều có ớt lâm vân biết là hàn vũ tích không thích ăn cay nhưng nàng lại làm món ăn cay như vậy thì nhất định là vì mình rồi kỳ thực hiện tại em cũng rất giỏi ăn cay hàn vũ tích trông thấy lâm vân nhìn những món cay trên bàn liền vội vàng giải thích lâm vân thì không nói gì chỉ tới nhẹ nhàng kéo hàn vũ tích vào lòng vừa định nói gì thì hàn vũ tích đột nhiên ôm cổ hắn một cái lưỡi ẩn ướt mà có hơi ngốc nghếch tiến vào trong miệng của lâm vân hai người hôn nhau một lúc lâu thì mới thở phì phò như hai con trâu dừng lại hì một tiếng hàn vũ tích rõ ràng nở nụ cười trên mặt còn đỏ bừng em cười cái gì lâm vân nhìn hàn vũ tích còn đang ôm cổ mình lại không biết nàng ta cười cái gì hóa ra anh cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi hàn vũ tích thấy lâm vân ngẩn người khi nghe mình nói vậy thì lại khẽ cười nói tiếp anh hôn môi còn không giỏi bằng em không phải trước kia anh là công tử làng hoa làng lá sao kỳ thực vừa nãy là nụ hôn đầu tiên của anh hắc hắc khẳng định là em không tin nhưng mà cũng không nghĩ tới là em lại trâu bỏ như vậy lâm vân xấu hổ nói quả thực đây là lần đầu tiên hắn hôn môi một người phụ nữ lúc ở trước cùng với thanh thanh thì hai người nhiều nhất chỉ là nắm tay mà thôi nghĩ tới thanh thanh thì l â m v â n có chút sững sờ nháy mắt lại âm thầm thở dài hắn biết cả đời này phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại thanh thanh nữa không biết hiện tại nàng sống dư thế n à o mà nguyên bản mình muốn tu luyện cả đời thật không ngờ tới đây thì lại yêu vũ tích vũ tích cũng là một cô gái tốt nếu có một ngày nào đó mình có thể nắm tay vũ tích và thanh thanh cùng sống với nhau thì có phải là chọn con nhà bảo vẹn hay không nhưng như vậy thì chả phải là mình quá tham lam rồi sao hiện tại mình có tu vi một sao nếu như không thể tiến thêm bước nữa thì tuổi thọ của mình nhiều nhất chỉ là hai trăm năm ở một nơi có linh khí yếu ớt như địa cầu nói tiến thêm một bước đâu có dễ dàng như vậy ủng hộ hiện tại hắn còn phải cố gắng trợ giúp hàn vũ tích tù luyện hắn không muốn nhiều năm sau khi mà thấy bạn đời dần dần già đi nếu là như vậy thì còn không bằng hiện tại rời khỏi hàn vũ tích đỡ phải chịu đựng cảm giác tương tư dài vô tận kia em tin anh em tin đây là nụ hôn đầu tiên của anh hàn vũ tích ngẩng đầu con mắt tràn ngập nước nhìn lâm vân không chút do dự mà nói ra lời tin tưởng lâm vân có chút kinh ngạc nhìn hàn vũ tích bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng một tên hoàn khố lang thang của lâm gia lại là lần đầu tiên hôn người khác ở cái độ tuổi này nhưng hàn vũ tích thì một mực tin hắn từ ánh mắt của nàng thì cũng có thể thấy được điều đó nàng nói những lời này mà không có một chút giả bộ hay mất tự nhiên nào hết chính là nếu anh nói có một ngày nào đó anh sẽ đưa em bay lên bầu trời hay là đưa em tới tận mặt trăng em cũng tin tưởng sao lâm vân liền nhìn hàn vũ tích mà hỏi lại chỉ cần là anh nói thì em đều tin hàn vũ tích không có chút hoài nghi nàng cho rằng với tài hoa của lâm vân muốn mua máy bay tư nhân hoặc thông qua cách nào đó lên tới tận mặt trăng cũng không phải là không có khả năng lâm vân bị lời này của hàn vũ tích c h i ệ t đẻ đánh bại trong lòng tự nhủ ít ra thì nàng cũng phải biểu hiện một chút kinh ngạc hoặc là không thể tưởng tượng nổi mới đúng vì sao lại bình thản tới vậy từ nay về sau em gọi anh là vân ca có được không hàn vũ tích ôm lấy bộ ngực rắn chắc của lâm vân nhẹ giọng nói em cũng có thể gọi anh là ngũ ca ở nhà anh đứng hàng thứ năm hắc hắc lâm vân rất tà ác mà nói thật không ngờ hàn vũ tích lại nghiêm trang lắc đầu trong lòng em anh không phải lão ngũ của lâm gia kia anh chính là lâm vân không có quan hệ gì với lâm gia cả nên em sẽ gọi anh là vân ca nói xong lần nữa ôm lấy lâm vân mà không nói gì thêm mà trong lòng lâm vân lại cả kinh chẳng lẽ nàng đã biết được cái gì sau điều này làm sao có thể chuyện này đến mình còn không rõ ràng lắm thì nàng làm sao mà có thể biết được đây nhưng trong nháy mắt lâm vân liền hiểu ra tâm tư của hàn vũ tích trong mắt của nàng thì mình chính là lão công của nàng không hề dính líu gì tới bất cứ một gia tộc nào hàn v ũ tích không ngừng bảo lâm vân ăn nhiều một chút mà nàng thì ăn rất ít phần lớn là chỉ ngồi nhìn lâm vân ăn cơm em nấu ăn không ngon bằng anh nhỉ hàn v ũ tích nhìn lâm vân ăn cơm mà cảm thấy rất hạnh phúc nàng đã chú ý hiện tại lâm vân ăn cơm đã không còn phát ra tiếng động như lần trước nữa có phải anh ấy là vì mình mà sửa đổi hay không nhưng dù kiểu gì cũng được miễn là của anh ấy thì mình đều yêu mến anh đã tới hẳn ra phải không hàn v ũ tích thấy lâm vân đã ăn xong liền nhẹ giọng hỏi ừ anh còn muốn quay lại để đốt trụi cái đại viện của hàn gia chỉ là một mực chưa có thời gian để đi nếu không phải hàn vũ tích nhắc nhở thì lâm vân đã quên luôn cái chuyện của hàn gia hiện tại hắn chỉ cần có hàn vũ tích bên cạnh là được rồi đừng làm vậy dù sao thì nơi đó cũng là nơi em sinh ra mà nói xong hàn vũ tích đây vẻ trở mong nhìn lâm vân ừ gặp lại em rồi anh còn tới đó làm gì huống chi em nói gì thì anh đều nghe nấy mà lâm vân gật đầu đáp ứng yêu cầu của hàn vũ tích ngày hôm sau hắn đi mua một hộp kim châm để giúp cho hàn vũ tích xóa bỏ vết sẹo trên g ư ơ n mặt ăn qua cơm tối lâm vân bảo hàn vũ tích nằm xuống giường buông lỏng cơ thể sau đó sử dụng kim châm để cho hàn vũ tích chìm vào giấc ngủ rồi dùng hơn m ư ơ i cây kim châm đâm vào các huyệt vị trên khuôn mặt hàn vũ tích vận chuyển tinh lực vào lòng bàn tay chậm rãi mát xa khuôn mặt của nàng để các vết sẹo dần dần biến mất đi ba tiếng sau thì lâm vân mới nhổ kim châm ra mà khuôn mặt hiện tại của hàn vũ tích đã trở lại như lúc trước nhưng lâm vân vẫn chưa muốn dừng ở đó hắn lấy ra một cọng địa lan cuối cùng dùng một nửa làm nước để thoa đều lên mặt hàn vũ tích địa lan có tác dụng khôi phục làn da rất tốt nhưng lại không thể sử dụng quá nhiều dùng nhiều hơn ngược lại sẽ tổn thương tới làn da lúc ở trong rừng rậm amazon lâm vân mới lấy được ba cây địa lan mà hai cây trong đó thì đã đưa cho hàn vũ đình may mắn hắn còn lưu lại một cây nếu không thì dùng linh thảo khác cũng được nhưng hiệu quả sẽ kém xa so với địa lan thoa xong lâm vân lại lấy ra một viên dưỡng nhan hoàn bỏ vào miệng hàn vũ tích viên thuốc rất nhanh tan ra rồi chui xuống cổ họng của nàng làm xong toàn bộ thì đã qua bốn tiếng lâm vân cũng cảm thấy rất mệt mỏi mặc dù tu vi của hắn đã kết thành một sao nhưng dù sao cũng mới thăng cấp một sao trung kỳ có chút vội vàng cho nên hiện tại còn chưa hoàn toàn vững chắc cảnh giới lâm vân nhìn hàn vũ tích đang say ngủ không muốn đả động đến nàng chỉ là cởi áo khoác và quần dài của nàng ra nhưng khi nhìn áo lót bên trong thì chính là món áo lót mà mình đã làm tặng cho nàng cái áo lót này không phải đã trải qua ba năm rồi s a o mà nhìn màu sắc của nó thì có vẻ như vẫn mới chắc là bình thường nàng cũng không mặc trong lòng lâm vân nóng lên hắn đã biết hàn vũ tích nghĩ gì là nàng không nỡ mặc vào chỉ đợi khi mình trở về để mặc cho mình xem nàng cũng thật là khờ mình đã làm được một bộ chẳng lẽ không làm thêm được mấy bộ nữa s a o nhẹ nhàng vuốt ve qua một lớp áo lót không có ý nghĩa gì khác nhưng chỉ là trong lòng lại nổi lên một loại nhu tình khó nói thành lời một lúc sau mới thu hồi tình cảm lại đi tắm rửa một phen rồi bắt đầu ngồi bên cửa sổ để tu luyện tuy rằng hiện tại tinh lực tiêu hao khá nhiều nhưng chỉ cần tu luyện cả đêm thì hắn sẽ khôi phục lại như cũ lúc buổi sáng hàn vũ tích tỉnh lại nhìn lâm vân ngồi bên cửa sổ nghĩ tới việc tối hôm qua lâm vân giúp mình chữa trị chắc là rất mệt lần trước h à n đã mệt đến đi còn không vững nữa là nàng không khỏi đau lòng liền thốt lên anh ngồi ở chỗ đó làm gì sao không lên giường mà ngủ lâm vân thấy hàn vũ tích đã tỉnh lại lập tức là tới ngồi cạnh nàng lại nhìn khuôn mặt hàn vũ tích đã trở lại bình thường chỉ còn những vết nhàn nhạt của nước cây địa lan có vài chỗ làn da đã không còn bóng loáng nhưng điều này cũng không làm khó được lâm vân em cứ nằm tiếc đi đ ừ n g vội cử động lâm vân nhẹ giọng nói với hàn vũ tích vâng tuy không biết lâm vân muốn làm gì nhưng nếu hắn đã nói vậy thì nàng đều nghe theo lâm vân lần nữa vận chuyển tinh lực vào tay rồi xoa bóp lên khuôn mặt hàn vũ tích hàn vũ tích chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên rồi lại trở nên lành lạnh một giờ sau thì lâm vân thả tay xuống nhìn hàn vũ tích rồi thỏa mãn gật đầu hiện tại trên khuôn mặt của hàn vũ tích đã không có bất kỳ vết sẹo nào ngay cả làn da cũng không nhìn ra một chỗ bất đồng thậm chí còn bóng loáng hơn lúc trước hàn vũ tích không chú ý tới lâm vân đang nhìn chằm chằm với mình mà sờ sờ trên người phát hiện y phục mình đã bị cởi biết là lâm vân cởi hộ mình nhưng lại nhớ mang máng lúc trước khi mình ngủ lâm vân còn buốt ve lồng ngực của mình nữa khuôn mặt n à n g liền đỏ lên thầm mắng anh chàng này bại hoại rõ ràng là lúc mình ngủ mắn cũng làm chuyện này lâm vân thấy khuôn mặt hàn vũ tích trở nên đỏ bừng liền có chút thắc mắc sao mặt em đỏ vậy anh là tên xấu xa tối hôm qua có phải anh hàn vũ tích nói không được hết câu lâm vân đầu đầy nghi vấn nhìn nàng trong lòng tự nhủ tối hôm qua mình có làm gì quấy đâu nhỉ chỉ là cởi áo ngoài của nàng sau đó tu luyện thôi mà thấy bộ lộ kỳ quái của lâm vân trong lòng hàn vũ tích rất ngọt ngào anh chàng bại hoại này còn giả vợ không biết đột nhiên kéo tay của lâm vân đặt lên lồng ngực của mình mà nói nếu anh thích s ờ thì cứ tự nhiên lúc này lâm vân mới hiểu ra nguyên lai động tác của mình tối qua hàn vũ tích trong lúc mơ màng lại biết được hắn có chút thường tiếc kéo hàn vũ tích lại cô nàng ngốc nghếch hiện tại em cũng đừng nghĩ nhiều có một ngày nào đó anh sẽ đưa em tới mặt trăng rồi cử hành hôn lễ của chúng mình em có thích không có chứ em rất thích hàn vũ tích nói xong chăm chú tựa vào ngực của lâm vân đưa tay của em cho anh lâm vân nhìn hàn vũ tích mà nói hàn vũ tích kỳ quái đưa tay của mình ra lâm vân cầm tay trái của nàng rồi đeo một chiếc nhẫn tinh giới vào ngón áp út à chiếc nhẫn thật là đẹp hàn vũ tích giơ ngón tay áp út lên nhìn mấy lần trên đời lại có chiếc nhẫn đẹp như vậy s a o chiếc nhẫn này thậm chí còn tỏa ra màu tím nhàn nhạt, nhạt. vâng chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn kết hôn s a o đôi mắt của hàn vũ tích đã ướt lệ nàng đột nhiên cảm giác là mình thực sự hạnh phúc tất cả ủy khuất trước kia hiện tại đều biến mất trong lúc vô tung vô ảnh ừ có thích không lâm vân nhẹ nhàng ôm hàn vũ tích mà hỏi em rất thích anh tặng cho em cái gì em cũng thích cả nhưng em lại không có cái gì để tặng anh em <cười> hàn vũ tích chợt phát hiện là mình còn chưa từng tặng cho lâm vân một món quà nào cho tới nay đều là lâm vân tặng đồ cho nàng chúng ta còn phân ra ai với ai làm gì nữa của em thì chính là của anh rồi đâu cần em phải tặng anh cái gì nữa lâm vân vân v ề cái mũi của hàn v ũ tích mà nói đúng vậy mình đã là của anh ấy rồi mình còn cần tặng cái gì cho anh ấy nữa s a o hai người đều im lặng không muốn nói chuyện thêm chỉ chăm chú mà ôm nhau lâm vân kiểm tra thân thể hàn v ũ tích một chút hàn v ũ tích không có tinh nguyên cho nên nàng không cách nào tu tinh thế nhưng lại không chắc là nàng có căn nguyên nào khác hay không mà nếu có căn nguyên khác lâm vân cũng không có công pháp phù hợp để nàng tu luyện hiện tại hắn chỉ có một bộ công pháp tu chân đơn giản nhưng mà lại phải có linh căn mới tu luyện được nếu không có tinh căn thì là vô pháp tu luyện đã không xác định được nàng có linh căn hay không thì trước hết cứ dạy cho nàng công pháp kia nếu như nàng tu luyện có hiệu quả thì chứng tỏ rằng là nàng có linh căn trong người còn nếu không có hiệu quả thì đành phải suy nghĩ biện pháp khác vậy thôi vũ tích anh muốn em luyện một chút công phu lâm vân buông hẳn vũ tích ra trịnh trọng mà nói vâng chỉ cần anh bảo em luyện thì em sẽ luyện hàn vũ tích nghe vậy thì trả lời vô cùng dứt khoát làm cho lâm vân rất ngạc nhiên